I knew mẹ ủa tôi giờ đây tuổi đã cao niên nên mái đầu xương điểm tăng suốt quãng đời đã đi qua hay quay gánh nặng <cười> mẹ ơi con cầu chúng cho mẹ hưởng ba năm dài lão để cho con Hãy subscribe cho kênh tung I'm mm -hmm. Con biết mẹ sắp gần đất xa Từ những con vẫn tin Nên mùa xuân về Con mừng mẹ hiếm tuổi mới Con xin chúc mẹ xuân này Và những lần xuân tới Mẹ họ tỷ Nam Sơn Phước như Đông Hải Để cho mẹ sống ở bên Con mãi mãi Thân đời Mẹ ơi, sống năm nay con chỉ chúc mẹ có bấy nhiêu lời Nhìn mẹ cười ngôi lòng tôi khiên phân thể Con sẽ cố những làm việc giúp mất cho mẹ Mẹ ơi, con kênh những ngày. Bom